các anh em nhớ chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì uh, anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quen thuộc của chúng ta đó là kiếm tiền kỳ hoa chương là còn muốn thực đơn hay không ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Vọng Nguyệt Đại Chủ Giáo đã bị hành hạ khá là thê thảm nhưng mà cũng may lâm bất thần kịp thời đến và đã cho đôi cẩu nam nữ ở chỗ thần điện kia phải ăn bịa uh, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra ván có thay đổi được cục diện ở đây hay không mắt à mấy nhánh cây và dây leo lan tràn qua treo ngược hoa tự liên đem đến thác nước bên kia núi sau khi tẩy rửa một trận rồi lại mang về Trần Cẩn cũng bắt trước làm theo như vậy hai người bị ném vào trong cùng một thế giới toàn thân ướt sũng nhưng tinh thần lại đờ đẫn và sụp đổ. ăn ngon không Lâm Bắc Thần nhìn về phía hai người bọn họ Hai người tức khắc đều giật mình một cái, sau đó nằm sấp trên mặt đất rút họng nôn khan. nhưng thứ có thể nôn ra được đều đã nôn ra hết cả rồi. Lúc này cho dù có chọc thủng cổ họng cũng chỉ nôn ra được một ít mật xanh. Ta nghe các ngươi vừa rồi muốn nói muốn để ai ăn hết đồ trong thùng phân. Lâm Bắc Thần không chút thương tiếc đối với hai người này mà nói. Bây giờ ta cũng cho các ngươi một cơ hội, trực tiếp biểu diễn ăn pịa một chút đi. Nếu các ngươi có thể ăn hết, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không ăn hết, ta sẽ tiễn các ngươi lên gặp Thượng đế thượng đế liền đặt một dấu chấm hỏi trên khuôn mặt tâm hồn đen tối trở đã trong thiết lập của thế giới này hình như không có ta cơ mà lâm bắc thần lại nói thiên thiên mạnh mẽ một chút đừng nôn nữa mau mang thuốc đến trị thương cho vọng nguyệt bà bà vâng thiếu gia thiên thiên với vẻ mặt tái nhợt loạn choạng bước xuống cẩn thận đến bên cạnh vọng nguyệt đại giáo chủ cho bà uống thuốc trị thương nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của vọng nguyệt đại giáo chủ sau khi đột ngột khịt mũi khó chịu một tiếng Máu tươi từ cổ tay và mắt cá chân bắn ra. Thiên thiên liền sững sờ. Thiếu ra, không phải ta. Một giọng nói hung hãn từ bên cạnh chuyển đến. Lâm Bắc Thần. Trên tay chân của Vọng Nguyệt đều có vòng cấm thần. Chỉ có thần lực mới có thể thôi động và điều khiển. Người có tin hay không? Ta chỉ cần niệm một cái thì có thể khiến cho lão chó lợn này gãy hết tay chân. Đó là hoa tự liên. Dưới sự sỉ nhục quá lớn, nữ tế tư này đã bình tĩnh lại. Trước đó nàng đột ngột nghe thấy tên của Lâm Bắc Thần dưới sự kinh ngạc không tránh khỏi mất đi sự phòng thủ mới bị lâm Bắc thần nhân cơ hội lúc này lấy lại tinh thần ý thức được trong tay mình còn có sát khí như vòng cấm thần hoàn toàn có thể mặc cả bây giờ ngươi quỳ xuống cho ta có lẽ ta sẽ không tra tấn lão chó lợn vọng nguyệt kia hoa tự liên nghiến răng nghiến lợi nói vòng tay cấm thần giọng nói của lâm Bắc thần vang lên thứ đồ chơi này chính là vòng cấm thần sau trong tay hắn cầm bốn cái vòng tay huyền văn phản quang có gai ngược màu đen như mực tỏ vẻ tò mò nghiêm túc nói dừng thứ đồ chơi này có thể phong ấn thần lực à hoa tự liền nghẹn họng nhìn chân chối ngươi mở ra từ khi nào vậy điều này là không thể vòng cấm thần chỉ có người thân mang thần lực tuyệt đối mới có thể mở ra ngươi nữ tế tư rơi vào kinh ngạc tột độ sau đó là hoảng sợ Kèn kết lâm bất thần ném chiếc vòng cấm thần trong tay nở ra nụ cười ma mị giống như một nhân vật phản diện mà nói kẻ phản nhân vô tri cái gọi là thứ để vào dựa vào như ngươi đối với người được kiếm chi chủ quân sủng ái nhất như ta mà nói căn bản chỉ là một trò đùa Ngươi hoa tự liên ý thức được là không hay chậm rãi lui lại phía sau nhưng ngay lập tức bị những dây leo màu xanh cứng cỏi không thể nào phá vỡ quấn lấy vẻ mặt lâm bắc thần dần trở nên hung tợn vẻ lạnh lùng trong mắt giống như huyền băng vạn năm nếu như hôm nay mà đến trễ một chút vòng nguyệt ba ba sẽ phải chịu một sự sỉ nhục to lớn không thể tha thứ được hắn nhìn hai người hoa tự liên và trần cẩm Cá miệng hiên lên một vòng cùng sắc bén chậm rãi nói Đôi cẩu nam nữ các người đám chém vạn lần Muốn chết như thế nào đây? Hắn cờ Hai người trần cẩn và hoa tự liên toàn thân ớn lạnh Sắc mặt tái nhợt Ánh mắt hoảng sợ Chi bằng Lâm mắc thần đột nhiên như nảy ra một ý tưởng đáng sợ nào đó Cười lạnh nói Chi bằng cho ăn bẻ bụng có được không? Hai cái thùng này còn thừa lại không ít Hai người các ngươi tới thương lượng một chút Mỗi người muốn ăn mấy cân Xác định rõ số lượng không được phép tranh giành Hai người Hoa Tự Liên và Trần Cẩn run lẩy bẩy Trước đó còn cười nhạo nói. Thiện ác báo ứng của vọng ngoặt đạo giáo chủ chỉ là hư vô. Kết quả bây giờ báo ứng lại đến nhanh như vậy. <cười> <cười> Ngươi không thể dùng phương thức ác độc như vậy để làm nhục bọn ta. Hoa Tự Liên vẻ mặt tức giận hét lên. Trần Cẩn đau đớn vì gãy chân. Cả người đã vô cùng yếu ớt, cũng dễ dụa nói. Muốn giết thì giết, để chúng ta được vui vẻ. Hà tất về hành hạ và làm nhục như vậy. Người thật quá độc ác lâm bắc thần như thể nghe được câu chuyện cười nực cười nhất trên thế giới đây là thủ đoạn mà trước đó các người muốn dùng để làm nhục bà bà của ta hắn nói với vẻ mặt diễu cật bây giờ ta chẳng qua chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi <cười> muốn trách thì trách bản thân con người quá ác độc đôi cầu nam nữ này nhất thời choáng váng trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng ngươi ăn hoa tự liên dùng mình một cái nhìn trần cẩn rồi gào lên không phải ngươi nói yêu ta sau nguyện làm bất cứ chuyện gì vì ta sau bây giờ cơ hội của người đến rồi chứng minh cho ta xem đi trần cẩn ngáo ra còn mẹ người điên rồi à bất cứ chuyện gì mà ta nói thì cũng không bao gồm ăn phân vì ngươi đều trách còn tiện nhân nhờ ngươi tâm địa độc ác ta đã sớm nói rồi vòng nguyệt đại giáo chủ đức cao vọng trọng chính là tín đồ chân chính của kiếm chi chủ quân miện hạ ngay cả khỏa nam cũng không thể coi thường những ngày này ta luôn nỗ lực thuyết phục sư tôn miễn hình phạt cho đại giáo chủ là ngươi cứ khăng khăng phải làm khó đại giáo chủ cái đồ tiện nhân nhà ngươi ta thực sự trước đây mắt chó bị mù sao có thể yêu ngươi trước Trần cẩn lòng đầy căm phẫn lớn tiếng nói ngươi rõ ràng là muốn giết vọng nguyệt đại giáo chủ hoa tự liên tức giận nói bá tần cẩn tát một cái vào mặt của nữ tế tư mà nói tiện nhân cầm miệng một chủ tế nhỏ bé như ngươi lại dám vù khống ta ta liều mạng với tên tiện nam nhà ngươi hoa tự liên giống như điên mà nhào tới hai người quấn lấy nhau đám người lâm bất thần nghẹn họng nhìn chân chối Hai cái tên này thật đúng là không có một chút tiết tháo nào cả. Trên đời lại còn có người mặt dày trơ trẽn như vậy nữa sao? Cẩu nam nữ, quả nhiên xứng đáng để ăn phân. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy thủ đoạn vừa rồi mà mình dùng để đối phó đôi cẩu nam nữ này thực sự là quá thích hợp. Một trận gió thổi qua, Lâm Bắc Thần theo bản năng bịt mũi miệng lại, thối quá. Nhanh chóng giải quyết mấy tên cận bã này, đổi chỗ khác để tìm hiểu ngọn nguồn mọi chuyện đi thôi. Chân trái của hắn dĩa dẫm trên mặt đất. Dị năng của huyền khí hệ mộc và huyền khí hệ thổ đồng thời phát động, mấy nam nữ tế tử trẻ tuổi bị dây leo đánh gãy chân, giam cẩm chân mặt đất, liền bị cành cây màu xanh lôi ngược vào trong bụi cỏ bên cạnh. Trong tiếng gào thét thảm thiết khiến người ta sởn tóc gáy, chỉ thấy bùn đất ẩm ướt tự động lăn lộn về phía hai bên, những cái hố sâu hình chữ nhật hiện ra, giống như một bầy ác thú khủng khiếp đang ẩn nấp dưới đất mở ra cái miệng đen kịt. Mấy nam tế tử liều mạng dãy rụa. Nhưng khó thoát khỏi số phận bị cảnh cây quấn lên chân tay rồi đẩy xuống hố sâu. Bùn đất mở ra như một vật sống tự động lăn lộn rồi lấp cây hố lại. Bọn họ đã bị trôn sống. Cảnh này hoa tử liên và trần cẩn nhìn mà sởn cả tóc gáy. Hai người bọn họ cũng lập tức không quan tâm đến việc giả điên đánh nhau nữa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi bọn họ nhìn thấy trong bãi cỏ phía bên kia, dưới sự điều khiển của lâm bốc thần dùng một bí thuật tà ma nào đó, lại có một cây hố sâu hình chữ nhật lớn khác tự động xuất hiện Mở ra giống như miệng của một con ác thú Khi mấy dây leo màu xanh Giống như mãng xả lao đến Lúc này đã dọa cho bọn họ Sợ hãi, mặt vàng như đất Run rẩy điên cuồng, phốc Có một âm thanh kỳ dị truyền đến Giữa đùi của hai người đều đã ướt sũng, Một mùi hôi thối bốc ra Lại bị dọa đến mức là cả phân và nước tiểu đều phọt cả ra Còn mẹ các người Là còn muốn thêm thức ăn à Lời mất thần vô cùng kinh ngạc Hai kẻ này đều là những kẻ tàn nhẫn dây leo màu xanh cuốn lấy bọn chúng kéo xuống hố không không được trần cẩn liều mạng vùng vẫy nước mắt nước mũi phụt ra van xin ta ăn phân ta lựa chọn ăn phân tha mạng ta cũng ăn ta cũng nguyện ý ăn phân hoa tử liên đào bới trong hố đất gào thét tuyệt vọng cũng được lâm bắc thần trầm ngâm đồng ý cả hai người đều vui mừng nhưng mà ngay sau đó lại nhìn thấy hai cảnh cây bên cạnh uốn khúc nhấc hai cái hủng phân đến phía trên cái hố đất nơi mà hai người đang đứng rồi lật ngược thủng phân Chất lòng hôi thối trực tiếp từ trên không trung đổ xuống Không, không được Hai người la lớn nhưng chẳng ăn thua gì Cành cây cứng cỏi vô song trực tiếp Bóp gãy vô số xương cốt trên cơ thể bọn họ Khiến bọn họ không quản chỗ phản kháng Nước phân đã nhấn chìm cơ thể bọn họ Đất đai chung quanh giống như vật sống Tự động cuộn lại như nước chảy Phủ lên cái hố Và chôn vùi họ bên dưới Đôi cổ nam nữ đã không quản thanh tức Ồ, hà tất phải tranh giành phân chứ Trước khi chết, hà tất phải tranh nhau Sau khi chết tự khắc chứ được ăn no Trên đường hàng tuần cứ từ từ mà ăn Lâm mất thần lộ ra biểu hiện Trách trời thương dân khống chế dị năng hệ thổ Phân tán bùn đất Trực tiếp nện xuống cho nó rắn chắc như sắt thép Điều duy nhất khiến hắn nghi Hoặc là thực lực của trần cẩn này cũng quá yếu Cũng chỉ là một bán bộ tông sư võ đạo Căn bản không chịu nổi một đoàn Người như vậy mà lại có thể là đệ tử Của trưởng giáo thần điện triều huy hiện tại sao Cái gọi là nhìn đồ đệ thì biết được thầy Cái gọi là trưởng giáo hiện tại cũng chẳng lẽ chỉ được cái mã thôi sao? Nếu như vậy thì chuyện tiếp theo càng dễ làm rồi. Trong lòng hắn thẩm nghĩ rồi quay đầu nói đi, rời đi trước, ta, ca bị dọa cho giật mình một câu thô tục suýt chút nữa phọt miệng mà ra. May mắn thay vào thời khắc cuối cùng hắn đã không phát ra chữ O cuối cùng trong âm ghép của chữ cao. Trước đó vọng nguyệt đại giáo chủ toàn thân đầy dãy vết thương miễn cưỡng lấy lại một chút khí tức vậy mà lại đã hoàn toàn khôi phục Vết dòi trên người cũng biến mất không thấy đâu Các vết máu trên mặt cũng biến mất không còn tâm tích Như thể chúng chưa từng xuất hiện Ngay cả sắc mặt cũng hồng hào lên rất nhiều Giống như vừa mới ăn xong Metatonin xong Tinh thần sáng láng Phồi hục nhanh đến vậy sao Nhưng ngay sau đó hắn cũng có phản ứng Sau khi tháo vòng tay cấm thần ra Tu vi thần đạo thâm sâu khó lường Của vọng nguyệt đại chủ giáo lập tức được khôi phục Còn thần lực tín ngưỡng của kiếm chi Chủ quân nhất hệ Vốn có tác dụng chữa lành vết thương việc tự chữa lành vết thương của vọng nguyệt đại giáo chủ đương nhiên chỉ là chuyện trong chốc lát oa wow, bà bà trên mặt người không có một nếp nhăn đã trẻ ra mấy trăm tuổi phong hoa tuyệt thế Lâm móc thần lập tức nịnh nọt một cách hết sức khoa trương vương trung ở bên cạnh gần như không thể chịu đựng được nữa trong lòng thẩm nói những lời tâng bốc này của thiếu gia thật quá trần trụi vô liêm sỉ Vọng Nguyệt Đại chủ giáo đã quen với tính cách thoát ly của thiếu niên này, không còn cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt của Lão Nhân lộ ra vẻ hiền từ mà nói, Hải tử, lần này may mà có ngươi, mấy ngày nay nghĩ lại thì ngươi đã chịu không ít cực khổ. Thực lực mà ngươi vừa mới thể hiện, thật ra không tầm thường. Nghĩ rằng việc học tập và lĩnh ngộ thần đạo điển tịch đã đạt đến trình độ rất sâu. Lâm Bắc Thần ban đầu vui vẻ tiếp nhận lời khen, nhưng khi nghe đến cuối đột nhiên cảm thấy giọng điệu không đúng lắm. Sao giọng điệu giống như muốn kiểm tra bài tập về nhà của mình như vậy chứ? Ta lại không phải là quang tương. Bà bà, người xem, đêm nay ánh trắng rất đẹp. Ồ, chúng ta vẫn là nên đi bắt trưởng giáo tu hú chín tổ chim khách của triều huy thần điện trước đi, làm chuyện đại sự trước. Hắn vội vàng ngắc lời. vẻ mặt của vọng nguyệt đại giáo chủ quả nhiên trở nên nghiêm túc. Chuyện này có chút khó khăn, người tuyệt đối không phải đối thủ của trưởng giáo. vẻ mặt bà ta ngưng trọng nói. Cái gì? Nói ta không được ư? Biểu cảm của Lâm Bắc Thần lập tức thay đổi Nam nhân sợ nhất chính là có nữ nhân nói mình không được Cho dù nữ nhân này là một bà già trăm tuổi Ta không tin Lâm Bắc Thần giống như bị dẫm phải cái đuôi thỏ mà nói Bà bà Ta đã không còn là thiếu niên Công thể bị phế toàn bộ nữa Bây giờ ta không những là thể chất mạnh mẽ Huyền khí cũng tu luyện ra hai đầu gối Còn có rất nhiều con át chủ bài Vọng nguyệt đại giáo chủ nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện Lâm Bắc Thần lại lớn tiếng nói Những gì ta vừa nói đều là thực lực cứng Thực lực mềm của ta cũng rất mạnh Con người của ta không chỉ thủ đoạn nham hiểm Mà còn có tâm tư xảo quyệt Chuyện gì cũng có thể làm ra được Không có tiết tháo gì cả Hắn càng nói càng đắc ý Dùng ngón giữa xoa mi tâm bật cười. cười Không phải là ta tự cao tự đại Đại trưởng giáo tân nhiệm gì đó trong mắt ta Giống như gà đất chó sành mà thôi Vọng nguyệt đại giáo chủ ngáo ra Vương trung ngớ ra Bốn thiếu nữ thì ngơ ngác Nói về bản thân như vậy thực sự tốt sao Và Nguyệt Đại Giáo chủ lặng lặng nhìn Lâm Bắc Thần một lúc rồi mới thở dài một hơi từ tốn nói: "Có một số chuyện ta phải nói với ngươi. Đại trưởng giáo hiện tại của thần điện Triều Hoa tên là Trác Định Ba, đến từ thần điện Thiên Thảo với danh hiệu là Hoàng Kim Tả Thủ, tu vi đã là cảnh giới bán bộ thiên nhân, chiến lực đủ để đứng đầu năm vị nhân viên thần chức của đế quốc Bắc Hải." Lâm Bắc Thần hơi sững sờ, sắc mặt cón liền thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bán bộ thiên nhân thì sao chứ?" Thọc thì biết đau, mà uống nhiều thì cũng phải nôn ra. Vòng Nguyệt Đại giáo chủ im lặng một lúc, lại từ tốn nói, ngoài tu vi của bản thân ra, chắc định ba còn nắm giữ chìa khóa của hơn 60% trận pháp thần đạo của Triều Huy Thần Điện, có thể dự dụng thần lực tích lũy của Triều Huy Thần Điện trong vòng 100 năm qua, một khi kích hoạt và thôi động ra, càng là cường giả cấp thiên nhân thực sự, Rơi vào trong trận pháp của thần đạo thì khó có thể thoát thân, bị ma hỏa hại thân. Lâm Mặc thần lần nữa sững sờ, hắn cảm nhận được một sự xấu hổ cưỡi hổ khó mà xuống được không sao chúng ta đông người chỉ cần lên kế hoạch cẩn thận hành động cẩn thận giọng nói của lâm đại thiếu đã nhỏ hơn rất nhiều vòng nguyệt đại giáo chủ sau đó lại chậm rãi nói ngoài ra sáu vị đại tông sư võ đạo mười bảy vị tông sư võ đạo và hơn bốn trăm đại võ sư trong triều huy thần điện bây giờ đang nằm dưới sự kiểm soát của chắc định ba có thể tùy ý điều khiển ngoài ra còn có hơn hai tế tư bình thường khác thực lực của bọn họ cũng không hề yếu lâm mắc thần suýt chút nữa thì cắn đứt cả đầu lưỡi của mình còn mẹ nó tình tiết này không đúng trong bản đồ cấp độ nhỏ và vừa như là triều huy thành tại sao lại xuất hiện những con bót siêu cấp ở bên ngoài thôn tân thủ chứ điều này không khoa học một chút nào không lẽ hào quang nhân vật chính trên người ta bắt đầu tiêu tan rồi sao? Còn nữ thần kiếm tuyết vô danh lại sắp xếp cho ta một đối thủ đáng sợ như vậy không phải là nàng muốn mượn đao giết chết mỹ nam tử đấy chứ lâm mắc thần càng nghĩ càng tức giận bà bà ta đột nhiên cảm thấy điều mà người nói rất đúng. Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, vẻ mặt chân thành nói: ở đây trước tiên phải nói rõ một chút, không phải là ta sợ. tất cả mọi người ngáo ra, Lâm đại thiếu lại tiếp tục nói: ta là bị bà bà người thuyết phục, đúng vậy, người nói đúng, bạo lực không thể giải quyết được vấn đề. một mực dùng biện pháp cứng rắn là hành động ngu ngốc. ta tin rằng kiếm chi chủ quân cũng không muốn nhìn thấy tín đồ của mình nội chiến, cho nên chỉ bằng chúng ta lặng lẽ xuống núi trước, từ từ lên kế hoạch rồi mưu tính vương trung ngớ ra thiếu gia tiết tháo của người đâu mất rồi thiên thiên và tiến thiến thì nói thiếu gia quả nhiên vẫn hài hước như vậy lữ linh tâm thì nghĩ đại ca ca thật thú vị liễu thắng nam thì nghĩ hử sợ rồi vòng nguyệt đại giáo chủ hài lòng gật đầu nói đúng vậy co được duỗi được thì mới có thể thành đại sự tốt lắm ngươi nhanh chóng dẫn bọn họ rời khỏi thần điện đi chuyện giải quyết hậu quả cứ giao hết cho ta hả lâm bất thần trận tròn mắt lên Giải quyết hậu quả, bà bà, người đang đùa cái gì vậy, người không theo chúng ta rời đi sau Sắc mặt của Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ càng trở nên hền tử hơn Bà nhìn Lâm Bắc Thần giống như nhìn một tia hy vọng tiềm ẩn trong thời gian và không gian của tương lai Ta ở lại đây, các ngươi mới có thể an toàn xuống núi Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ cười nói Điều lo lắng trước đó là việc hai người Trần Cẩn và Hoa Tự Liên cầu cứu kinh động đến các lực lượng thần đạo trên núi Thần Điện Không ngờ rằng, Lâm Bắc Thần hoàn toàn không cho hai người này cơ hội cầu cứu đã trực tiếp giải quyết bọn họ. Hơn nữa còn dễ dàng cởi bỏ trước vòng tay cấm thần. Như vậy thì thế cục đã thay đổi đáng kể. Thực lực của bà đã được hồi phục. Dựa vào hiểu biết về từng cành cây ngọn cỏ ở đây, hoàn toàn có thể âm thổng điều động một số lực lượng của trận pháp thần đạo trên núi thần điện, che giấu và thiêu hủy vết tích của những gì đang xảy ra, tranh thủ chút thời gian cho Lâm Bắc Thần. Cái này không được, Lâm Bắc Thần kiên quyết nói. Lần này ta tới đây chính là để cứu bà bà người Nếu như người không theo chúng ta xuống núi Vậy ta thực sự không phải là đi một công À đi một chuyến mất công mới trở về à Không được Cho dù đất trời có sụp đổ Núi nào biển lửa Ta cũng phải dẫn bà bà người đi Đây là những lời thật lòng của Lâm Đại Thiếu Kể từ khi xuyên không đến thế giới này Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ là một trong số ít người Mang lại trón cảm giác ấm áp như người thân Lâm Bắc Thần sẽ không bao giờ bỏ rơi người thân của mình Yên tâm đi Hải tử Ta sẽ không có chuyện gì đâu Vào nguyệt đại giáo chủ ung dung mỉm cười giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ tự tin, bà ta bình tĩnh nói: vì tà thần trước đây hỗ trợ hoàng kim tả thủ chắc định ba tu hú chiếm tổ chim khách, tự cho rằng là đại cục đã định đã rời khỏi phòng ngữ hành tỉnh đi đến nơi khác để cứu hòa. Hơn nữa ở trên ngọn núi này ta còn có một số thân tín và tâm phúc, ngoài ra còn có một số sắp xếp ẩn giấu, cho dù không thể lập lại trật tự nhưng cũng có thể chiến đấu chống lại bọn họ trong một thời gian ngươi trở về chân núi nghĩ cách liên lạc với kiếm tri chủ quân nếu như có thể có được thần dụ và thần lực của miệng hạ giúp đỡ vậy thì việc lập lại trật tự sẽ nằm trong tầm tay nhiệm vụ của ngươi còn khó khăn hơn ta vòng nguyệt đại giáo chủ đặt tất cả hy vọng của mình vào người lâm bắc thần dù sao hắn cũng là thần quyến giả đã mấy lần tiếp được kiếm tri chủ quân miệng hạ xem trọng trong cuộc diện im hơi lặng tiếng đáng buồn như bây giờ nếu như nói còn ai có thể giao tiếp với kiếm tri chủ quân miệng hạ mà không cần sự trợ giúp của sức mạnh thần điện trong lòng của vọng nguyệt đại giáo chủ thì chỉ có một ứng cử viên là lâm bắc thần nhưng mà lâm bắc thần có chút do dự vọng nguyệt đại giáo chủ lại nói không nhường nhị gì cả đây mới là sự lựa chọn hợp lý nhất hơn nữa hồn thể thần đạo của tiểu vị ương đã tiến vào trong chiến trường thần vực để thử luyện thể xác được bảo quản trên núi thần điện ta phải nghĩ cách bảo vệ chu toàn cho nàng tuyệt đối không thể rời đi cái gì cơ lâm bắc thần vừa nghe vậy trong lòng đột nhiên lo lắng tiểu dạ dạ gặp nguy hiểm sau chiến trường thần vực là nơi nào vòng nguyện đái giáo chủ liền sững sở những cái này người không biết sau trong lòng lâm bắc thần liền giật mình gay go trước đây ta chỉ lo tán tỉnh tần chủ tế thần đạo điển tịch giống như một ngọn đồi do bà bà để lại ta còn chưa có đọc xong hết lần này lỡ lời bộc lộ thuộc tính học rốt của mình rồi ờ bà bà bây giờ không phải lúc để nói về những chi tiết không quan trọng này lâm bắc thần đại nghĩa lẫm nhiên nói tiểu dạ dạ đang gặp nguy hiểm ta càng không thể đi được. Lâm Bắc Thần ta không phải loại người có ân không báo. Người đã có nhiều sắp xếp trên núi Thần Điện như vậy, chi bằng để ta ở lại đây, liên thủ với người, tỷ lệ chiến thắng càng lớn hơn một chút. Vòng Nguyệt Đại Giáo Chủ lắc đầu đang định từ chối đề nghị nguy hiểm này, thì Lâm Bắc Thần lại nói, hơn nữa ta cần phải ở trên núi Thần Điện, nhờ cậy và cảm ứng sức mạnh tín ngưỡng của hàng vạn tín đồ, mới có cơ hội và khả năng thực hiện việc giao tiếp và kết nối lại với kiếm chi chủ quân. Nếu như đi xuống núi, e rằng cả đời này cũng không có cơ hội. Hiện tại ta có thể cảm nhận được rõ ràng trên núi thần điện này mới có khí tức của kiếm chi chủ quân miện hạ. Tin rằng không bao lâu nữa thì có thể giao tiếp với miện hạ. Vọng Nguyệt Đại Chủ Giáo nghe vậy và mặt lập tức ngừng tụ lại. Thật sau, Bà ta hỏi với ánh mắt nghiêm túc bởi vì đây không phải là chuyện nhỏ. Nếu thực sự đúng như lời Lâm Bắc Thần nói, vậy để hắn ở lại trên núi quả thực có ý nghĩa hơn. Đương nhiên là thật. Lâm Bắc Thần với tâm thế... Nếu như ta nói dối thì sẽ bị trời đánh, không chút đỏ mặt mà nói. Đây là bản tính tu dưỡng vốn có của một tên ăn chơi chắc táng. Nhưng mà... Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ nói, ở lại trên núi Thần Điện sẽ rất nguy hiểm, có thể thập tử nhất sinh. Lâm Bắc Thần mới không tin lời này. Hắn có độn thổ, còn có nhiều con át chủ bài khác nhau, như là tuyết vực tri ưng, pháo hỏa tiễn 69, K98, còn có nhiều thủ đoạn răng lận khác nhau, ở trên điện thoại tử thần. Ồ nếu như nói xử lý hoàng kim tả thủ gì đó thì có thể là không dễ dàng nhưng nếu để bảo toàn mạng sống thì tuyệt đối là không khó việc uh, cầu lợi sinh tử của thần điện làm sao có thể vì phúc họa mà trốn tránh được lâm bắc thần gần từng câu từng chữ mà nói lời này vừa nói ra toàn thân vọng nguyệt đại chủ chủ liền chấn động trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị bà ta nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần giống như lần đầu tiên quen biết với thiếu niên này còn vương trung ở bên cạnh trong mắt cũng lộ ra dị sắc Thiếu nữ có thân hình nóng bỏng liễu thắng nam không khỏi xứng sờ lẩm bẩm Tại sao lại giống như biến thành người khác vậy? Không lẽ thiếu nữ tên dạ vị ương kia rất quan trọng về hắn sau? Hắn không khỏi nhìn, à nàng không khỏi nhìn tiểu tâm tâm bên cạnh. Đây mới thực sự là một cảm giác kỳ quái. Mỗi lần khi Sakaka đến gần, nàng luôn lo lắng cho tiểu tâm tâm. Nhưng ý thức được Sakaka có thể có hồng nhan chi kỷ khác mà hắn coi như mạng sống thì nàng lại có chút u sầu, thật sự là mâu thuẫn tư vị và cái giá của sự trưởng thành là quá lớn tốt vòng nguyệt đại chủ giáo nói vậy thì ở lại đi bà bà và ngươi liên thủ một lần lâm Bắc thần lập tức mặt mày hớn hở sau khi thương lượng một phen vương trung và cung công dẫn theo thiền thiền thiến thiến người tuyệt đối không chịu nhưng lại không dám làm trái lệnh lâm Bắc thần cùng với hai thiếu nữ là lữ linh tâm và liễu thắng nam với tâm trạng không rõ lặng lẽ xuống núi sau khi đưa hai thiếu nữ về nhà mấy người vương trung lập tức trở về vân mộng trại bà bà làm thế nào mới được coi là lấy lại quyền tiếp quản triều huy thần điện? Lâm Mặc Thần lợi dụng máy ảnh ma thuật thay đổi dung mạo cho mình và vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ lặng lẽ lẹn vào khu vực thần điện ở trước núi vừa đi vừa hỏi. Theo những gì mà Kiếm Tuyết vô danh nói, chỉ cần giành lại quyền tiếp quản thần điện triều huy thì Kiếm Chi Chủ Quân có thể giáng thần thông xuống chống lưng choán giải quyết mọi việc. Cho nên nói cách khác, thực ra không cần phải cứng rắn đối đầu chính diện với Hoàng Kim Tả Thủ Trác Định Ba, chỉ cần nghĩ cách kiểm soát lại thần điện. Có kiếm chi chủ quân chống lưng thì 10 chắc đỉnh ba hợp lại cũng không đủ để cho Lâm Bắc Thần ra vẻ. Khu kiến trúc của thần điện triều huy có quy mô rất lớn, tổng cộng được chia thành 4 khu vực lớn trước sau trái phải. Ở vị trí trung tâm của mỗi khu vực có một bức tượng điều khắc của kiếm chi chủ quân miện hạ. Bên trong có ẩn chứa kết tinh sức mạnh tín ngưỡng của các kiếp tín đồ trong mấy trăm năm nay. Chỉ cần những kết tinh tín ngưỡng này trong suốt đặt trong bức tượng một cách bình thường thì có thể đảm bảo thần điện đang nằm trong sự kiểm soát của kiếm trì chủ quân. Bây giờ tân trưởng giáo chắc định ba dưới sự âm thầm hỗ trợ của tà thần đã lấy tà tinh thay thế cho tinh thể tín ngưỡng lặng lẽ biến sức mạnh tín ngưỡng được tạo ra từ những lời cầu nguyện cúng bái của tín đồ chuyển hóa thành tà lực cung phụng cho tà thần. Tà lực kỳ dị của tà thần kia lại rất giống với thần lực của kiếm trì chủ quân miệng hạ, dẫn đến việc hầu hết các nhân viên thần chức trong thần điện hiện tại đều bị nó lửa gạt nghe theo hiệu lệnh của chắc định ba. Nếu như muốn giành lại kiềm quyền, quyền kiểm soát thần điện thì phải tạo ra một tinh thể tín ngưỡng mới để thay thế cho tà tinh, đặt nó ở vị trí trung tâm của bức tượng kiếm chi chủ quân miện hạ, đồng thời thắp sáng, kiếm viêm thần hỏa trong khu vực trung tâm khiến cho giáo chủ và các tế tư bị lừa gạt có thể hiểu ra, như vậy mới coi là giành lại quyền kiểm soát thần điện. Vòng nguyện đại giáo chủ vừa đi vừa nói. Lâm Bắc Thần nghe vậy trên chán không khỏi đổ mồ hôi, đây là hệ thống nhiệm vụ trong game online hạng 3 sau. Còn mẹ nó là còn vòng này tiếp nối vòng khác Nhiệm vụ liên hoàn Người thiết kế chuỗi liên hoàn này nhất định là có một lỗ hổng lớn trong não Do bị thiên thạch đập vào phải không Sau khi hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ này Muốn không kinh động đến tân trưởng giáo chắc định ba Thì xác suất chỉ là 5% Còn không bằng nghĩ cách tìm chắc định ba Để chính diện đối đầu một trận Nếu như vận khí tốt giải quyết được hắn Thì có thể trực tiếp thiết lập lại chất tự Bà bà Người cảm thấy xác suất mà chúng ta phục kích chính diện Giết chết một cường giả cảnh giới bán bộ thiên nhân là bao nhiêu? Lâm Ấc Thần lại hỏi Vọng Nguyệt Đại Chủ Giáo không chút do dự mà nói Nếu như người không thể giao tiếp được với kiếm trì chủ quân Cầu xin thần dụ thì xác suất bằng không Lâm Ấc Thần ngỡ ra đi vào ngõ cụt rồi Suy nghĩ hồi lâu hắn nghiến răng nghiến lợi nói Bà bà có một tin tốt và một tin xấu Người muốn nghe cái nào trước? Vọng Nguyệt Đại Chủ Giáo nói tin tốt Ta thực sự có cách có thể giao tiếp với kiếm trì chủ quân miệng hạ có được sức mạnh thần dụ của bà lão kia ban xuống, Lâm Ấc Thần nói. Trên mặt của vọng nguyệt đại chủ giáo thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức hỏi lại vậy tin xấu thì sao? Lâm Ấc Thần nói, tin xấu là trước tiên thần điện Triều huy phải nằm trong sự kiểm soát của chúng ta, thì mới có thể thực hiện được nội dung của tin tốt. Vọng nguyệt đại chủ giáo ngáo ra, có đường để đi, dù sao cũng tốt hơn là lạc đường. Bà ta suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì làm theo suy nghĩ của ngươi đi. Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy rằng 5% dù sao cũng tốt hơn 0% liền gật đầu bày tỏ sự đồng tình. Vậy bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng ta chính là đi đến thần điện trung tâm ở khu vực phía Tây mở cánh cửa thần vực ra, gọi tiểu Dạ từ trong chiến trường thần vực về bởi vì tính, thể tín ngưỡng cuối cùng còn lại đều nằm trên người của nàng ta và Nguyệt Đại Chủ Giáo nói Chiến trường thần vực rốt cuộc là nơi nào vậy? Lâm Bắc Thần nhịn không được mà hỏi lần này vòng nguyệt đại chủ giáo cũng không chê là lâm đại thiếu học kém nữa bà vừa đi vừa thấp giọng giải thích chính là liên minh tín ngưỡng thần hệ chính thống đã cùng nhau mở ra không gian thần vực ở bên ngoài dùng để khảo nghiệm và đào tạo ra những nhân viên thần chức ưu tú nhất những thiên tài có thần tính tiến vào bên trong thì có thể tôi luyện thần hồn kiên định tiến ngưỡng có được sự công nhận hơn nữa chỉ cần người có thể sống sót và bước ra khỏi chiến trường thần vực thì đều có hy vọng nhòm ngó ngôi vị thần hoàng của các thần hệ lớn dạ vị ương là người được giáo hoàng đương thời coi trọng đặc tuyển có tư cách tiến vào chiến trường thần vực nàng đã tiến vào trọn vẹn hai tháng nếu như không có sự cố gì thì mấy ngày này hẳn phải xuất quan rồi mới đúng nếu không có sự cố gì nghe thấy câu tiền tố này của vọng nguyệt đại giáo chủ trong lòng lâm bắc thần không khỏi lộp bộp một chút bình thường mà nói thì trong các bộ phim truyền hình và tiểu thuyết nếu như dùng sáu từ này vậy có nghĩa là dạ vị ương chắc chắn xuất hiện biến cố gì đó Đây là định luật Murphy. Trong khi nói chuyện, hai người đã đến thần điện trung tâm ở khu vực phía Tây. Bởi vì có máy ảnh ma thuật, hai người đã thay đổi khuôn mặt dễ dàng vượt qua thị vệ trên cây cầu dài bắc qua khe núi. Dịch dung thuật của ngươi lại có thể thần kỳ như vậy, thật là khiến bà bà mở rộng tầm mắt. Và nguyện đại giáo chủ không khỏi hết lời khen ngợi. Đứa trẻ này luôn mang đến những điều bất ngờ cho người khác. Lâm ắc thành cười khúc khích mà nói, bởi vì ta là một thiên tài, Thiên tài bật hách cũng được coi là thiên tài. Vòng nguyệt đại giáo chủ chỉ mỉm cười không nói gì. Có loại dịch dung thuật này thì hành động tiếp theo thực sự sẽ thuận tiện hơn nhiều. Bà đã quen thuộc với từng cành cây ngọn cỏ trong thần điện. Dưới sự trợ giúp của dịch dung thuật, bọn họ có thể tùy ý hoán đổi thân phận không chút sơ hở. Hoàn toàn là không có ai có thể nhìn ra được thật giả. Vì vậy, hai người không gặp trở ngại gì. Thần điện ở khu phía Tây cũng không khác với những khu vực khác. Thần điện cốt lõi ở trung tâm trông có vẻ cổ kính, đài điện màu đen cao hơn 30 mét, không gian bên trong rộng tới tầm mười mấy cái sân bóng. Bảo vệ ở đây rất nghiêm ngặt, có một vị cường giả thần đạo đỉnh cấp là một vị đại tông sư võ đạo tọa chấn. Cái gọi là tọa chấn chính là người đây, thậm chí rốt cuộc đang làm gì, đang ngủ hay đi tiểu, đang tu luyện hay chơi bời đều không hề quan trọng. Dù sao thì một cao thủ đỉnh cấp vốn không cần phải tuần tra khắp nơi hay là đứng gác như bọn tiểu lâu la bình thường. Do đó vọng nguyệt đại giáo chủ và Lâm Bắc Thần dễ dàng tra trộn vào trung tâm thần điện. Bảo vệ bên ngoài rất chặt chẽ, nhưng bên trong lại không một bóng người, ánh sáng mờ ảo, trống trải và tĩnh mịch, thậm chí ngay cả một chút tiếng gió cũng không có. Không bố trí đội ngũ bảo vệ là bởi vì trong toàn bộ đại điện đã bố trí đẩy dãy cơ quan, trận pháp và cấm chế của thần đạo, được tích lũy mấy trăm năm trở lại đây. Cho dù là bán bộ thiên nhân mới bước vào, nếu như không hiểu được sự lợi hại trong đó cũng sẽ bị vây hãm. Nhưng mà người đến lại là vọng nguyệt đại giáo chủ Bà đã cống hiến phần lớn cuộc đời dài đằng đắng của mình cho thần điện triều huy Đối với mỗi cành cây ngọn cỏ, mỗi viên gạch viên ngói Tất cả cơ quan cấm chế ở đây Thực sự là đã quá quen thuộc Nó giống như việc đưa bàn tay của mình lên Và xem chỉ tay vậy Lâm Ấc Thần đi về phía sau vọng nguyệt đại giáo chủ Chỉ thấy bà lão giống như đang đi dạo trong hậu hoa viên nhà mình tất cả những nơi mà bà đi qua, từng đường thần văn màu bạc hầu như không thể phát hiện bằng mắt thường. Lóe lên năng lượng đáng sợ khiến người ta kinh hoàng, chỉ chớp lên rồi khôi phục bình thường. Wow, thật là mạnh mẽ. May mà lẻn vào cùng với bà bà, nếu không một mình hắn đến để ám sát chắc định ba, e rằng đến cả một sợi lông chân của vị đại trưởng giáo tân nhiệm này còn chưa nhổ xuống được thì đã bị mắc kẹt trong trận pháp của thần điện, trở thành người khô rồi. Thần điện rất sâu, bố trí đầy rẫy các cấm chế và trận pháp. Thậm chí còn một số pho tượng Chiến đấu tương tự như là con dối cơ quan thuật Nhưng hoàn toàn không kịp kích hoạt Trong đôi mắt của bức tượng đá Chỉ hơi ẩn hiện ánh sáng màu đỏ liền bị vòng nguyệt đại giáo chủ chế định lại Vòng nguyệt đại giáo chủ Tỏ ra cực kỳ thận trọng <cười> Để tránh kinh động Đến bên ngoài Đặc biệt là kinh động đến đại tông sư võ đạo Tọa chấn đầu tiên Và vị hoàng kim tả thủ chắc định bà đáng sợ kia Bà không thể không giảm tốc độ xuống May mắn thay là mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Sau khoảng thời gian một nén nhang, hai người mới đến được cánh cửa màu trắng lé lên ở vòng cửa hình bầu dục. Ở hai bên cửa mỗi bên có một bức thần tượng của kiếm tri chủ quân bằng bí ngân được chạm khắc, kích thước to như người thật. Thân mặc một bộ khôi giáp sáng rực, khuôn mặt được che phủ bởi mặt giáp không thể nhìn rõ, nhưng thân hình vô cùng nóng bỏng, bộ ngực đầy đặn, cao thẳng, độ cong của eo tuyệt mỹ, mông hơi vảnh lên, đôi chân dài và nở nang. Ồ, đôi mắt của Lâm Bắc Thần như thể dán chặt và hai bức tượng này nhìn thật kỹ. Quả giống như thật, quả thực là giống như người sống vậy, hơn nữa hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Không được vô lễ, giọng nói của vọng nguyệt đại chủ giáo vang lên. Bà lão nhìn thấy Lâm Bắc Thần nhào mắt nhìn chằm chằm vào thần tượng của kiếm chi chủ quân, còn tưởng rằng vị công tử quân láo lượt này có ý nghĩ xấu xa gì. Hả? Ồ, Lâm Bắc Thần đành phải thu hồi ánh mắt phía sau cánh cửa chính là thần trì cơ thể của dạ bị ương đang ở trong ao vọng nguyệt đại giáo chủ ý tứ thâm sâu liếc nhìn lâm bất thần mà nói người bịt mắt lại không được nhìn lung tung ta dẫn ngươi vào sau khi tín vào không được nói chuyện cũng không được đi lung tung hả còn phải bịt mắt cần phải biết rằng hơn một nửa giá trị nhan sắc tuyệt thế kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu của bổn thiếu gia đều được thể hiện qua đôi mắt câu hồn đoạt phách này điều này há chẳng phải là bảo ta hủy dung hay sao Lâm mất thần suy nghĩ một lúc rồi lấy kính dâm của mình ra. Vọng nguyệt đại giáo chủ lướt qua thì thấy hắn đã dùng hai mảnh đá màu đen che mắt lại, cũng không nghi ngờ gì hắn nữa, gật đầu quay người lại thi trển thần thuật. Một thứ ánh sáng màu trắng sữa đậm từ trong chiếc áo tràng màu đen của bà lão lưu chuyển rồi phóng ra, giống như một vầng trăng sáng chậm rái ló ra từ phía đường chân trời. Lâm mất thần dần mở to miệng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được vọng nguyệt đại giáo chủ giúp toàn lực thôi động thần lực chỉ có một cảm giác là giống như bản thân là một hạt cát đang lơ lửng trước ánh mặt trời thiêu đốt chỉ cần hơi tiến lại gần một bước sẽ bị đốt cháy cặn bã cũng không còn đáng sợ khủng khiếp đầu óc của lâm bắc thần có chút bối rối lão bà bà mặt mũi hiền lành này lại mạnh mẽ và đáng sợ như vậy sau lâm bắc thần suy nghĩ lại một chút trong tất cả những cường giả hàng đầu mà ta đã gặp qua không ai có thể so sánh với vị lão nhân trước mặt này má ơi lâm bắc thần đột nhiên cảm thấy bắp chân có chút mềm nhũn Vọng nguyệt đại giáo chủ mạnh mẽ như vậy mà cũng bị Hoàng Kim tả thủ chắc định ba gì đó, khống chế đi bắt. Quét nhà xí dọn thùng phân, má, bây giờ ta đổi ý, không biết còn kịp nữa không, vừa rồi không nên tỏ vẻ như vậy. Thành thật nghe theo sự sắp xếp của vọng nguyệt đại giáo chủ mà xuống núi không phải là tốt rồi sao. Trong lòng lâm bắc thần bắt đầu tiến hành suy nghĩ một cách điên cuồng, trong khoảng thời gian này tại sao mình lại trở nên ngạo mạn như vậy nghệ thuật cầu thả truyền thống, đánh lén sau đó bổ một đao, không phải là tốt hơn sao, thực sự là khoác lác quá đáng rồi, không nên như vậy. Lâm Đại Thiếu càng suy nghĩ càng sợ hãi, còn lúc này cánh cửa ánh sáng màu trắng trước mặt từ từ mở ra, ánh sáng rực rỡ từ phía bên kia, cánh cửa truyền tới, đồng thời còn có tiếng nước tí tách giống như suối phun vang lên bên tai Lâm Bắc Thần đanh định sải bước vào trong, và Nguyệt Đại Giáo Chủ đã nói, đi theo ta. Trong lòng của Lâm Bắc Thần liền giật mình má nó suýt chút nữa quên mất lúc này mình đang giả mù cơ mà thế lán liền lấy ra một thanh kiếm bạc dựng trên mặt đất chậm rái đi vào trong nhưng mà mới đi được vài bước thì đồng tử suýt chút nữa rớt cả ra ngoài ở bên trong cửa là một cái hồ nước suối phun tuyệt đẹp rất lớn thiết kế tạo hình vô cùng tinh tế những bức tượng chim thú bằng thần ngọc màu trắng đứng sừng sững ở trong nước trong miệng phun nước ra từng cái cột nước đen chéo ngang dọc tạo thành một thế giới mộng ảo đầy màu sắc đương nhiên Nhưng điều này không phải lý do khiến hắn trợn mắt. Lý do chính là, ở phía trên đài sen thần ngọc với tạo hình tinh xảo, ở trung tâm hồ nước, có một thân ảnh hoàn toàn là trần trụi, một thân ảnh nữ tính trần chuồng lộ thể, còn là một thiếu nữ. Từ màu tóc tạo hình và chiều dài thì có thể thấy, hả? Hình như chính là dạ vị ương. Ô ồ. Đột nhiên, trên môi có chút ẩm ướt, lâm bất thần đưa tay lau một chút, màu đỏ, ta đã một đi không trở lại. Ta đường đường là tên phá gia chi tử, háo sắc, ăn trời chắc táng. Chỉ là nhìn thấy bóng lưng trần trụi của một thiếu nữ mà đã trực tiếp xịt máu mũi rồi à? Quả thực là làm mất mặt dưới ăn trời chắc táng mà. Hắn đưa tay lên lau, nhìn không chấp mắt rồi lầm bầm một mình. À, tại sao ở đây lại nóng như vậy, còn ẩm ướt, làm ta cũng phát hỏa rồi. Mấy ngày nay thực sự là áp lực quá lớn, tinh thần lo âu. Bà bà, nơi này là thần trì sao? Ta có thể tháo bịt mắt xuống được chưa? Vòng Nguyệt Đại Giáo Chủ ở bên cạnh có một tia nghi ngờ nhàn nhạt, nhạt trong mắt dần tiêu tán. Không được, nơi này là nơi linh thiêng của Thần Điện, trong lịch sử chỉ có nĩ tử mới được vào. Theo quy định của Thần Điện, tuyệt đối nghiêm cấm Nam Tử bước vào, Vòng Nguyệt Đại Giáo Chủ nói. Nếu như có Nam Tử bước vào đây thì sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Vòng Nguyệt Đại Giáo Chủ thở ơ nói, trước tiên thì thiến, sau đó thì chém thành ngàn mảnh, hủy diệt thần hồn, tinh thần tiêu tán rồi vĩnh viễn chấn áp. Đáy quần của lâm bắc thần đột nhiên phát lạnh, theo bản năng kẹp chặt chân của mình lại. đã như vậy, tại sao bà bà người còn muốn đưa ta vào đây? giọng của lâm bắc thần cũng thay đổi run rẩy nói: thân là một người ủng hộ cuồng nhiệt các thần đạo điển tịch của kiếm tri chủ quân miệng hạ và nguyệt đài giáo chủ tuyệt đối sẽ không vi phạm quy tắc của thần điện. không lẽ nói đợi đến khi mọi chuyện ở đây kết thúc, bà bà sẽ thiến hắn lột da chóc thịt. vừa suy nghĩ liền vô cùng sợ hãi, hắn liền vảnh tay lên để nghe đáp án. Tình huống đặc biệt, vòng nguyệt đại giáo chủ kiên nhẫn giải thích Người chính là thần quyến giả Nhiều lần được kiếm chi chủ quân chiếu cố Thân phận đặc thù Lại bịt mắt, không thể nhìn thấy cái gì Đương nhiên là có thể tiến vào Không bị ràng buộc bởi cấm chế Thật sao? Lâm bắc thần thẻo dài nhẹ nhõm một hơi Tiểu đệ đệ được bảo vệ rồi Thoát được một kiếp Nhưng mà sau khi trải qua cuộc trò chuyện này Lâm bắc thần càng không dám nhìn lung tung nữa Sợ bị vòng nguyệt đại giáo chủ nhìn ra manh mối gì thậm chí ngay cả ánh mắt của mình hắn cũng không dám chuyển rời chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng trần trụi của gia vị ương đang ngồi trên đại sàn bạch ngọc lúc này hắn chỉ có thể khổ sở cầu xin trong lòng tiểu đệ đệ ơi là tiểu đệ đệ lần này ngươi đừng có chứng tỏ năng lực của mình nha ngoan ngoãn tuyệt đối không được biến hình nhưng mà chuyện không như ý nguyện rất nhanh sau đó nó liền dựng đứng lên may mắn thay là vọng nguyệt đại giáo chủ đức cao vọng trọng lại rất yên tâm về lâm bắc thần Cho nên cũng không nhìn chằm chằm vào đũng quần của hắn, cũng không phát hiện được một cái lều nhỏ đang dựng lên. Bà bà, đây là nơi nào vậy? Dục vọng cầu sinh mạnh mẽ đã ủng hộ cho Lâm Bắc Thần tiếp tục giả ngây giả dại, thay đổi chủ đề, tại sao ta lại nghe thấy nhiều tiếng nước như vậy? Vọng Nguyệt đại giáo chủ nghiêm túc nói, thần trì chính là nơi thần và nước giao nhau, giống như một cái suối phun trong nhân gian. Tiểu Vị Ương là nhờ vào sức mạnh của thần trì nên có thể tiến vào chiến trường thần vực, tiếp nhận thử luyện và khảo nghiệm. Ồ, Lâm Bắc Thần giống như một con thỏ trắng nhỏ nói Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo Vòng Nguyệt Đại Giáo Chủ nói Chờ Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ nghi hoặc Vòng Nguyệt Đại Giáo Chủ lại nói Chờ tẻo vị ương từ chiến trường thần vực trở về Lấy lại tinh thể tín ngưỡng Sau đó đi kiểm soát lại triều huy thần điện Lâm Bắc Thần nghe vậy có chút lo lắng Vậy cái này phải đợi đến khi nào Nếu như đợi thêm một hai tháng nữa Chẳng phải là hoa cúc vàng cũng tàn con mẹ nó rồi sao Hắn còn phải đi xây dựng trường học nữa cơ mà Hắn đã tỏ vẻ Một vòng Ở trong Triều Huy Đại Thành Đánh một đám người rồi Cái mông này còn chưa có lau sạch Nếu như những người đó không tìm thấy mình Mà đi làm khó vân mộng trại Thì phải làm sao Vòng Nguyệt Đại Giáo Chủ liếc hắn một cái Không sao Theo tính toán thời gian Cũng chỉ trong vòng 4 canh giờ nữa tiểu vị Ương có thể sẽ ra ngoài 4 giờ Vậy thì còn được Đợi được Sau đó Thời gian bốn canh giờ giống như một con thỏ sợ hãi vèo vèo trôi qua. Tuy nhiên, vị Ưng không hề quay về từ chiến trường thần vực. Trên khuôn mặt của vọng nguyệt đại giáo chủ tràn đầy lo lắng, ánh mắt của bà không ngừng chuyển động giữa cơ thể của Lâm Bắc Thần và dạ vị Ưng. Cuối cùng, bà dường như đã làm ra một quyết định nào đó, bà liền đứng lên. Đã xảy ra chuyện, tiểu vị Ưng không thể nào dựa vào thực lực của bản thân mà quay lại. Lâm Bắc Thần ta có một câu rất quan trọng muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời ta trái tim của lâm bắc thần run lên bà bà lời này là có ý gì hắn ngập ngừng nói vòng nguyệt đại giáo chủ với vẻ mặt nhân tử hòa nhã nói muốn đưa tiểu vị ương trở về cần có sự giúp đỡ của ngươi đối với ngươi mà nói thì sẽ phải trả một cái giá nhất định nhưng mà nó sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng ngươi có sẵn lòng không lâm bắc thần vừa nghe vậy thở phào nhẹ nhõm một hơi không phải lo lắng về tính mạng ư vậy thì không thành vấn đề chơi thôi chỉ cần không cần lo lắng về tính mạng thì có chuyện gì mà ta không làm được chứ Có thể, lâm ước thần nói, bà bà, ngươi cứ dặn dò đi, chỉ cần có thể cứu được tiểu dạ dạ thì ta làm gì cũng được. Vòng nguyệt đại giáo chủ gật đầu nói, được rồi, vậy tiếp theo đấy bất luận xảy ra chuyện gì ngươi cũng không cần nói, không cần nghi ngờ, chỉ cần làm theo hướng dẫn và yêu cầu của ta, bà bà sẽ không làm hại ngươi, tin tưởng ta. Lâm ước thần gật đầu, được, bà bà, sau đó hắn lại uất đức sợ hãi nói, nhưng mà, bà bà, ngươi có thể đừng nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy được không, ta sợ. Vòng nguyệt đại giáo chủ lại nói yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hơi do dự một chút bà ta lại nói được rồi, bây giờ người đã bịt mắt không thể nhìn thấy những vật bên ngoài dù là nhỏ nhất sau đó ta sẽ dùng thần lực dẫn dắt người, người không được phản kháng cứ làm theo thần lực dẫn dắt của ta là được Lâm Bắc Thần gật đầu Vòng nguyệt đại giáo chủ từ từ lui về sau thân hình lui hẳn về vị trí trước cổng những ngón tay khẽ động từng tia thần lực màu trắng nhàn nhạt, nhạt chuyển ra hướng về phía Lâm Bắc Thần Lâm Mặc Thần cảm thấy là mình như một con dối bị giật dây, bị dẫn về phía trước. Còn mục tiêu mà hắn hướng đến chính là dạ vị ương, người đang khỏa thân trần truồng ngồi trên đài sen bạch ngọc, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.